Mặc dù Cẩm Thư đã thẳng thừng với Duy Hào, nhưng hắn vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Ngày qua ngày vẫn tiếp tục theo đuổi cô. Mấy hôm nay công việc của Cẩm Thư chất chồng như núi. Mỗi lần Duy Hào đến, cô chỉ nhìn mặt hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Duy Hào thấy cô bận rộn cũng không quấy rầy nhiều. Vào thăm cô một lúc xong lại trở về. Thằng mèo khó hiểu vì hành động của Duy Hào. Anh Hào, Chẳng lẽ anh thật lòng với cô Cẩm Thư đó sao? Duy hào đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thằng mèo Thế trước đây mày nghĩ thế nào? Thằng mèo ngu ngơ đáp Em cứ tưởng anh chỉ hứng thú nhất thời với cô ta mà thôi Nào ngờ bây giờ mới thấy sai sai Duy hào đưa tay đánh vào đầu thằng mèo khiến nó phải kêu đau Hắn lườm thằng mèo một cái rõ rệt Ngu ngốc, tao đã rung động với Cẩm Thư Vậy nên muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Và tao đối với cô ta là thật lòng chứ không hề chơi đùa. Vậy mà mày lại không nhìn thấy con mắt nào của mày, cho rằng tao chỉ chơi qua đường hả? Nghe Duy hào hỏi tội, thằng mèo không rét mà run. Anh hào em sai rồi, là em có mắt như mù, lại không nhận ra chân tình của anh dành cho cô Cẩm Thư kia. Nhưng mà cũng lạ thật, anh hào trước nay chỉ chơi đùa, bây giờ lại thật lòng khiến người ta khó tin. Mày có tin tao đánh mày chết không Duy Hào vừa đưa cú đấm lên Thì thằng mèo đã rụt đầu xuống Hai tay nó ôm lấy mặt vội nói Không anh Hào đừng đánh em Là em nhiều lời rồi Tốt nhất là nên quản lý Tốt cái miệng của mình vào Nếu không tao cho mày gặp Diêm Vương sớm Dạ dạ dạ anh Hào Nhật Thiên đã giúp Cẩm Thư không ít Cô vì cảm kích nên muốn mời anh ăn một bữa cơm Xem như lời cảm ơn Nếu anh đồng ý thì ăn, còn không thì thôi. Dù sao cô cũng nên mở lời trước một câu. Thế là Cẩm Thư tìm kiếm được tên Nhật Thiên trong lịch sử cuộc gọi, cô ấn vào dãy số trên màn hình, xong xuôi liền đưa điện thoại lên tai. Tiếng chuông reo hồi lâu nhưng không có ai bắt máy. Cẩm Thư nghĩ có lẽ Nhật Thiên đang bận cũng nên, tưởng chừng như Nhật Thiên không nhận điện thoại, nhưng bỗng dưng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Alo? Nhật Thiên tôi là Cẩm Thư đây Anh có rảnh không Như lời đã nói tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm Cô không vòng vo Mà đi thẳng vào vấn đề ngay Hiện tại tôi không được khỏe lắm Rời lại hôm khác có được không Vài giây sau Cô nghe được giọng nói yếu ớt Từ điện thoại truyền đến Cẩm Thư bất xác nhíu đôi mày thanh tú Anh bị sao vậy Tôi hình như bị sốt rồi Anh đã đi bệnh viện Hay uống thuốc gì chưa vậy Tôi mệt quá, chỉ nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cẩm thư sốt sắng. Hiện tại anh thấy trong người sao rồi, có thể đến bệnh viện được không? Cẩm thư, tôi mệt quá, tôi ngủ tiếp nhé. Nghe giọng Nhật Thiên nhỏ dần, cẩm thư không khỏi bồn chồn trong lòng. Cô gấp gáp hô lên. Anh đang ở biệt thự riêng của mình đúng không? Tôi sẽ sang ngay. Đừng qua, phiền cô lắm. Và lại tôi không dậy mở cửa nổi đâu. Nhật Thiên mệt đến mức cả người nhưng chỉ còn lại hơi tàn cẩm thư không thể mặc kệ nhật thiên sống chết không quan tâm cô sợ anh thiếp đi mất nên vội hỏi mật khẩu nhà anh là gì tôi sẽ tự vào một năm năm không chín được tôi sang ngay cô không chần chừ gì thêm đứng dậy và cầm túi sách rời đi trên đường đi đến nhà xe còn không quên gọi cho bà mỹ một cuộc để thông báo mẹ chiều nay con về muộn một chút ba mẹ ăn cơm trước đi đừng đợi con Bà Mỹ hiểu rõ tính chất công việc của con gái Vậy nên cũng không truy cứu nhiều Chỉ dặn dò một câu Làm việc nhưng cũng nên chú ý sức khỏe nhé con Dạ mẹ Sau khi nói chuyện xong với bà Mỹ Thì Cẩm Thư liền chạy xe đến thẳng nhà Nhật Thiên Cũng sao cô đã đi hai lần Nên chẳng mấy xa lạ gì với con đường này Dừng chân trước cửa nhà anh Cô vội bấm một dãy số Mà Nhật Thiên đã nói vừa rồi cửa được mở sau đó cô dắt xe vào trong đóng cửa cẩn thận rồi mới cầm túi sách lên lầu khi nãy ở bệnh viện cô đã cầm theo một liều thuốc hạ sốt tí nữa sẽ cho nhật thiên uống nghe anh nói chuyện qua điện thoại mệt mỏi như vậy có lẽ anh bị sốt cao lắm cẩm thư đi vào phòng khách nhưng không thấy ai cô khẽ gọi một câu vẫn không có câu trả lời cô đưa mắt nhìn chiếc cầu thang trước mắt mình không so dự liền đi lên. Dừng lại căn phòng đầu tiên bên trái, cô đoán đây có lẽ là phòng ngủ. Không biết Nhật Thiên còn thức hay đã ngủ. Theo phép lịch sự, cô liền gõ cửa hai cái và gọi tên anh lần nữa. Không cần đáp lại, cô đã tự tiện mở cửa phòng đi vào. Cửa phòng không khóa, cầm thư càng thuận tiện hơn khi tìm gặp Nhật Thiên. Giờ đây Nhật Thiên đang nằm trên giường, hai mắt anh nhắm nghiền, Chiếc áo sơ mi được mở hai cúp. Da thịt màu đồng cũng ẩn hiện trước mắt cô. Khuôn mặt anh đã đỏ bừng. Cẩm thư thấy thế vội đưa tay lên sờ thì bỗng giật mình vì nhiệt độ dưới tay mình. Nóng quá. Chán anh cực kỳ nóng. Đúng như cô đoán không sai. Anh đã sốt rất cao rồi. Nhật thiên. Cẩm thư khẽ gọi tên anh nhưng anh lại hoàn toàn không nghe thấy mà chỉ bình yên ngủ say. Giờ này không cần đánh thức anh dậy, việc cẩm thư cần làm đó chính là giúp anh hạ sốt. Vậy nên cô đã vội tìm một chiếc khăn và xuống lầu chuẩn bị nước nóng. Xong xuôi mới bắt đầu nhúng chiếc khăn vào nước nóng và vắt cho giáo, cuối cùng là đặt lên chán anh. Cô ngồi đợi đến khi chiếc khăn nguội thì lại nhúng nó vào nước, vắt sạch và lại đặt lên chiếc chán nóng hổi kia. Cứ thế nửa tiếng trôi qua cô vẫn không hề rời đi dù chỉ một bước. Nhật Thiên, Nhật Thiên Cẩm Thư thử đánh thức anh lần nữa Bởi giờ đây là lúc Cho anh uống thuốc rồi Nhật Thiên đang ngủ miên man Thì cảm nhận được ai đó đang gọi tên mình rồn rập Anh từ từ mở mắt ra Đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp Của Cẩm Thư Thấy anh đã tỉnh Cô vội đỡ anh dậy Anh sốt cao quá, mau uống thuốc hạ sốt đi Để anh tựa vào thành giường xong Thì cô mới đưa nước và thuốc cho anh Nhật Thiên nhận lấy và bỏ thuốc vào miệng Cô đến từ bao giờ vậy? Cẩm Thư cầm ly nước của anh Và đặt lên bàn Cũng không lâu lắm Anh thấy hiện tại thế nào rồi Đầu tôi đau như bố bổ vậy Vừa nặng trịch vừa chóng mặt Tôi đưa anh đến bệnh viện Cẩm Thư vừa đề nghị Thì Nhật Thiên đã nằm vật xuống giường Cô là bác sĩ rồi Thì cần đến bệnh viện để làm gì nữa Anh sốt cao lắm đấy Cô lên tiếng nhắc nhở Anh chỉ cười nhẹ Tôi mặc kệ, giờ đây muốn tôi đứng dậy đi là điều chẳng thể Anh cũng thật là bị bệnh lại không biết gọi người khác đến Nếu tôi không gọi anh chẳng phải anh sẽ nằm mãi như thế này sao? Nhật Thiên không nói gì, cũng không hề giận vì sự trách cứ của cô Thật ra lúc trước ngoài anh ở đây thì còn có một người giúp việc nữa Nhưng hiện tại người đó bận việc gia đình nên xin nghỉ Anh thấy cũng không cần thiết lắm nên cũng không đổi người khác Chỉ thuê người giúp việc theo giờ mà thôi Lúc nãy Nhật Thiên cũng nhận ra Bản thân khác thường rồi Nhưng anh nghĩ ngủ một chút sẽ khỏi Nào ngờ ngủ rồi thì sốt lại Nghiêm trọng hơn Điều này là ngoài ý muốn cả Cẩm thư tôi mệt quá Tôi ngủ một chút nhé Nhật Thiên thều thào nói một câu Mỹ mắt anh trở nên nặng chĩu Không tự chủ mà nhắm lại Cẩm thư tiếp tục đặt chiếc khăn ấm Lên chán Nhật Thiên Để giúp anh có thể nhanh chóng hạ sốt Xong rồi lại ngẩn người ra nhìn anh Nhật Thiên có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú Tuy hiện tại anh đang bệnh Nhưng sự điển trai và khí chất vốn có của anh Cũng không vì thế mà biến mất Anh vẫn như vậy Luôn phong độ và dạng người Cẩm thư nhìn đến anh si mê Cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại quan tâm anh đến thế Lúc nãy hay tin anh bị sốt thì cô đã cực kỳ lo lắng một người khỏe mạnh như anh lại không nói ra hơi khiến cô hoang mang, chạy thật nhanh đến xem tình hình vẫn may giờ đây anh đã đỡ hơn đo nhiệt kế cho Nhật thiên thì thấy con số đã thay đổi từ 38 độ 7 xuống còn 38 độ 1 tuy thay đổi không nhiều nhưng cũng rất đáng kể cầm thư thay nước nóng cô cũng lấy thêm một cái khăn khác để lau người cho anh Vốn là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân là chuyện nên làm và không có gì phải ngại ngùng. Nhưng chẳng hiểu sao hai má cẩm thư lại bất giác nắm lên đỏ ửng Cô không muốn suy nghĩ nhiều. Quyết định bắt đầu lau cổ cho Nhật Thiên trước, xong rồi tới ngực của anh. Rồi tay, chân. Đây cũng là cách giúp anh mau hạ sốt hơn. Nhìn con số nhảy trên điện thoại đã điểm 6 giờ đúng. Trời bắt đầu tối đi Nhưng Cẩm Thư lại không thể trở về nhà Mà bỏ mặc Nhật Thiên Ở nơi này một mình được Chẳng lẽ cô ở lại Nhưng dù sao cô và anh Nam nữ khác biệt Như thế liệu có hợp lý không Cẩm Thư đắn đo hồi lâu Cuối cùng cũng quyết định Lấy điện thoại ra gọi về nhà Thông báo đêm nay cô sẽ không về Bà Mỹ hỏi thì cô viện lý do Sang nhà Quỳnh Thu chơi một hôm Rồi nghỉ ngơi luôn Cẩm thư thức cả đêm để chăm sóc cho Nhật Thiên Cô vừa thiếp đi Thì bỗng giật mình tỉnh dậy Chốc chốc lại đưa tay lên chán anh sở thử Kết quả như mong muốn Anh đã hạ sốt không ít Sáng hôm sau Hơn 6 giờ sáng Nhật Thiên đã tỉnh dậy Cũng sao hôm qua Anh ngủ quá nhiều Hôm nay mới thức sớm như vậy Anh đưa mắt nhìn người con gái đang gục đầu trên giường Ánh mắt không khỏi dâng lên tiêu phức tạp Cả đêm qua Cẩm Thư vẫn luôn túc trực bên anh đấy sao Cô ngồi dưới đất chẳng biết là có lạnh không nữa Mặc dù tư thế ngủ không thoải mái Nhưng dường như cô ngủ rất sai Phải chăng đã chăm sóc anh mà cô mới mệt mỏi như vậy Nhật Thiên không nỡ gọi cô dậy Nhưng cũng không thể để cô ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo như thế mãi Nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải Lúc này bỗng Cẩm Thư mở mắt ra Thấy Nhật Thiên đang ngồi nhìn mình thất thần thì giật mình Cô chấp nhẹ mi mát rồi hỏi Anh thức từ bao giờ vậy? Đã thấy trong người ổn hơn chưa? Cô lên giường ngồi đi Nhật Thiên đưa tay nắm lấy cánh tay cô Anh không có sức Nên chỉ kéo nhẹ cô một cái Cẩm thư đứng dậy Và ngồi xuống cạnh giường anh Cô tỏ ra bình tĩnh Mặc dù chẳng hiểu sao chống ngực đang đập dữ dội Anh còn mệt không? Cô đưa tay sờ chán anh Thì thấy nhiệt độ hạ rõ nhiều Không uổng công đêm qua cô đã tận tình chăm sóc anh Tôi đỡ rồi Cẩm thư cảm ơn cô Nhật thiên trả lời Ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô Hôm qua cô từ bệnh viện chạy đến sao Ừ Thế nghĩa là chưa ăn uống gì cả Không sao tí nữa tôi đi ăn Cẩm thư tôi thật sự rất ngại Đã làm phiền cô rồi Nếu đã là bạn bè Thì ngại ngùng gì nữa chứ Chẳng phải anh đã từng nói câu này hay sao? Cẩm Thư nhảy miệng cười Dù sao trời cũng đã sáng Cô nên rời đi rồi Nếu anh đã khỏe thì tôi về đây Hôm nay tôi còn có ca mổ nữa Trong thâm tâm Nhật Thiên muốn giữ cô lại Nhưng anh không thể nào thốt nên lời được Cuối cùng chỉ nói một câu Cô về cẩn thận Cẩm Thư gật đầu Cô đứng dậy cầm túi sách Và bước ra khỏi phòng Nhật Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần biến mất, lòng anh không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó tả, anh có chút rung động, một chút thôi. Sao Cẩm Thư phải chăm sóc Nhật Thiên nguyên đêm trời, ngủ không đủ giấc nên hôm nay có hơi uể oải. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chợp mắt một tí, lúc thức dậy đã thấy đỡ hơn nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Vì có phần lo lắng cho tình hình của Nhật Thiên, Nên cô đã gọi cho anh một cuộc chẳng mấy chốc anh đã bắt máy Anh đã hạ sốt hẳn chưa? Cô vừa hỏi thì anh đã đáp Tôi ổn Anh có nghỉ ngơi và uống nước đàng hoàng không đấy? Tôi đang ở công ty Nghe anh trả lời Cẩm thư thật muốn đấm chay anh một phát Cô khó chịu lớn giọng: Anh có biết bản thân là bệnh nhân không? Vẫn chưa hết hẳn bệnh thì đã đi làm Anh muốn bị nặng hơn mới chịu có đúng không? Lúc sáng rời đi cô không hề dặn dò anh hãy tĩnh dưỡng Cứ nghĩ Nhật Thiên sẽ biết Nhưng anh lại đến công ty làm việc Người ốm không nên lao lực quá độ Điều đơn giản như vậy Anh cũng không hề hay biết sao Nghe vẻ Cẩm Thư có phần tức giận Anh cười trừ Cũng tại công ty có việc quan trọng cần tôi xử lý Thôi được rồi tôi sẽ nghe lời cô Mà trở về nhà ngay Cô đừng giận nhé Cô hỏa hoãn đôi chút lại nói Nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi Tôi biết rồi Sau khi cúc máy Cẩm Thư tiếp tục làm việc của mình Còn Nhật Thiên thì nghe lời cô Mà trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn Cẩm Thư về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi Cô vừa dùng bữa với gia đình xong Thì điện thoại gieo lên Biết là Nhật Thiên gọi đến nên vội ấn nghe Điện thoại vừa có kết nối Cô vẫn chưa mở miệng nói gì thì đầu bên kia đã vang lên tiếng thều thào. Cẩm thư, hình như tôi lại sốt nữa rồi. Sao lại như vậy chứ? Được rồi, anh đợi tôi, tôi sẽ sang ngay. Cẩm thư ngắt máy, cô vội thay đồ và đi xuống lầu. Một lần nữa, viện lý do nói dối ba mẹ mình. Tối nay, con lại sang nhà Quỳnh Thu ngủ một hôm nữa ạ. Đêm qua trò chuyện vui quá, nên đêm nay cô ấy lại rủ dê con. Ông danh và bà Mỹ hoàn toàn tin tưởng lời con gái Bởi cô là người hiểu chuyện Và có chừng mực Lúc nào cũng khiến họ yên tâm Con đi đi nhớ cẩn thận một chút Dạ Cẩm thư chạy xe đến biệt thự của Nhật Thiên Lúc cô vừa mới tới nơi Thì trời cũng bắt đầu mưa Vẫn may cô không bị ướt Nếu là người khác bị bệnh Cô sẽ chẳng dám đến vào buổi tối như thế này Nhưng Nhật Thiên thì lại khác Anh không chỉ là bạn của cô mà còn là ân nhân của cô. Cô tin tưởng vào phẩm chất và con người của anh. Đối với cô, anh là một người đàn ông cực kỳ tốt. Căn nhà vẫn yên ắng như đêm qua, phòng khách không có ai, chắc hẳn Nhật Thiên đang ở trên phòng ngủ. Cẩm thư không hề do dự, mà đi thẳng lên trên. Vừa mở cửa phòng ra, đã thấy người đàn ông nằm chật vật trên giường. Anh đã nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ say. Cô tiến đến bên anh, Đưa tay sờ vào trán của anh thì không khỏi hãi hùng. Quá nóng. Sao anh lại thành ra thế này? Rõ ràng đã hạ sốt nhưng giờ đây lại sốt cao hơn. Phải chăng là vì anh đã ra ngoài làm việc vào sáng sớm? Cẩm thư đanh mặt nhìn anh một cái. Lại hành hạ bản thân thành ra thế kia. Nếu anh tỉnh có lẽ cô đã mắng anh vài câu cho đỡ tức rồi. Nhật thiên, nhật thiên. Cô lay lay người anh vài cái. Người đàn ông liền thức giấc đầu mày anh nhíu lại vì bị đánh thức, ánh mắt nhìn cô có chút rời rạc. Cô đến rồi à? Thấy bộ rằng vô số tội của anh, cô chết vấn. Sao anh không gọi tôi sớm hơn? Để sốt cao nóng đến cháy ra rồi mới gọi. Tôi nghĩ chút nữa sẽ hạ sốt, nhưng nào ngờ nó lại cao hơn. Anh dài dài thái dương, mi mắt nặng chĩu không mở nổi. Anh đã ăn uống gì chưa? Cẩm thư không trách anh nữa. Giờ đây việc cô nên làm là khiến anh mau hạ sốt Lúc chiều có ăn một ít cháo Giọng nói anh trở nên mơ hổ hơn Âm lượng rất nhỏ Tình hình anh không ổn tí nào cả Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé Cô đưa ra đề nghị Dù sao cứ mãi thế này cũng không phải cách hay Bác sĩ à Tôi đã nói mình tin vào năng lực của cô rồi mà Cánh môi mỏng nhẹ nhét lên Nhật Thiên cố mở mắt nhìn cô tôi được rồi Vậy để tôi tiêm cho anh một mũi hạ sốt. Nhật Thiên không muốn đi bệnh viện, cô cũng không ép anh nữa. Thấy anh im lặng thì biết anh đồng ý, vậy nên cô liền tiêm cho anh. Anh bị sốt, không nên mặc quần áo như vậy. Tôi tìm cho anh một bộ đồ ngủ đầy thai. Khi sáng Nhật Thiên đến công ty, nên anh diện trên người một bộ đồ vest lịch lãm. Tuy anh đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, như chiếc áo sơ mi chất liệu thượng hạng kia cũng không phải mỏng. Quần Âu cũng khá dày Giờ đây người anh toát đầy mồ hôi Cẩm thư cần phải tìm đồ Để thay cho anh ngay Cô lục trong tủ quần áo hàng hiệu của anh Và lấy ra một bộ đồ ngủ Xong mang đến bên cạnh anh Thấy anh nằm bất động trên giường Cô đánh tiếng hỏi Anh có thể tự mặc không? Nhật Thiên không trả lời câu hỏi của cô Mà còn hỏi ngược lại Bác sĩ như cô khi chữa bệnh Chắc không phân biệt giới tính chứ Hả? À không? Cẩm Thư mơ hồ đoán được lời mà anh sắp nói. Quả như cô nghĩ anh đã đề nghị nhanh. Tôi không có sức, nếu có thể thì cô thay giúp tôi đi. Cẩm Thư có chút khó xử, thật sự mà nói một khi cô khám và chữa bệnh thì sẽ không phân biệt nam nữ. Nhưng dù gì nơi đây hiện tại chỉ có cô và anh cũng đâu phải bệnh viện, vì vậy mà cô do sự. Nếu cô ngại thì thôi vậy, Có có gì đâu mà phải ngại chứ. Tôi là bác sĩ nên sẽ không ngại việc này Cẩm thư ngồi xuống bên giường Cô bắt đầu tháo từng cúc áo của anh ra Đỡ anh dậy và cởi chiếc áo Đã thấm đẫm mồ hôi để sang một bên Còn không quên lấy khăn ấm lau người cho anh Chạm vào người nhật thiên Cô mới thấy anh đã nóng tới cực độ So với đêm qua chỉ hơn chứ không kém Cô giúp anh mặc áo Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi yên Mặc cô muốn làm gì thì làm Thay áo xong thì đến quần Cẩm thư chớp mắt vài cái Không suy nghĩ nhiều mà cởi bỏ thắt lưng của anh ra Sau đó cẩn thận kéo khóa quần xuống Cô đừng lau lung tung phía dưới Nhật thiên bỗng nói một câu Cẩm thư đưa mắt nhìn anh Hai má bỗng nóng gian Cô đâu có ý định lau phía dưới thân cho anh đâu chứ Chỉ tại lúc nãy thân trên anh ướt Nên cô mới lau mà thôi Cô không thèm chấp nhất anh Cứ thế làm sao vẻ bình tĩnh Mà giúp anh mặc quần vào Nhưng chỉ vừa mới cầm cái quần dài trên tay Thì ngoài trời liền lé lên Một tia chớp Tiếp đến là một tiếng sấm rền Đinh tai nhức óc vang lên Khiến cô giật cả mình Bàn tay cô run rẩy cua ngang một cái Nhất thời lại chạm vào nơi không nên chạm Tôi tôi tôi không cố ý Cẩm thư gấp gáp Giải thích sự tình Khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ thêm Nhật Thiên cảm nhận rõ ràng đụng chạm vừa rồi Cũng biết cô không có ý Thấy khuôn mặt cô đã đỏ như quả gấc chín Sợ cô ngại Nên anh đã bình thản nhắm hai mắt mình lại Không sao, giúp tôi mặc quần đi Được Cẩm thư trước mắt liên tục Gấp rút giúp anh mặc chiếc quần dài Tôi mệt quá, ngủ một lúc đây Cô đừng ngồi dưới sàn giường tôi còn rất rộng Cô hãy ngồi ở đây đi Nhật Thiên vừa dứt lời đã im lặng rơi vào giấc ngủ say. Cẩm Thư thức tới khuya để chăm sóc anh. Thấy nhiệt độ đã hạ xuống một ít thì cô mới an tâm hơn. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, trái tim cô bất giác thổn thức. Cẩm Thư thừa nhận anh là một người phong độ, tài năng, đĩnh đạc. Cô dám đảm bảo 10 người phụ nữ gặp anh thì hết 10 người phải thầm khen ngợi trong lòng. Bởi anh thật sự rất quyến rũ. Sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt khó có gì sánh bằng. Và cô cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ cô đã rung động bởi người đàn ông này. Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc đi ăn cùng với Tấn thanh, Khi đi vào nhà vệ sinh ra, cô đã đâm sầm vào anh. Kế tiếp là trong siêu thị, cô bất cẩn bị ngã. May mắn anh đã đỡ kịp, sau đó lại gặp anh ở bệnh viện. Một đứa bé chạy vụt qua và đụng chúng cô, thế nên cô mới ngã. Cẩm thư nhớ rất rõ khi ấy, cô đã vô tình hôn lên môi anh, và đó cũng là nụ hôn đầu của cô. Phải chăng từ lần gặp đầu tiên cô đã có tình cảm với anh, chỉ là vì bắt buộc bản thân chấp nhận tấn thanh, nên tình cảm đó cũng dần trở về con số 0. Lúc cô đau buộc nhất thì anh đã xuất hiện, đã thế còn cho cô mượn bờ vai để tựa vào. Cẩm Thư đã gục mặt trong lòng Nhật Thiên và khóc nức nở Sóng lúc cô bị Thủy Tiên ức hiếp anh cũng có mặt và trách móc cấp dưới của mình Cuối cùng cô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc xém bị tấn thành cưỡng bức thì anh lại lần nữa đến bên cạnh cô giúp cô giải vây Nhật Thiên làm cho cô không ít chuyện bởi vậy cô rung động vì anh cũng là lẽ đương nhiên Nhưng Cẩm Thư biết người đàn ông này cô không thể yêu vì anh là một người trung thủy. Qua ánh mắt của anh khi nhắc về Tú Như, cô có thể biết anh yêu cô ấy nhiều đến mức nào, vậy nên bằng mọi giá, cô không thể để lộ cảm xúc của mình cho anh biết, tốt nhất vẫn nên giữ tình bạn với anh mãi như thế này thì hơn. Đêm nay mưa vẫn rất lớn, dường như không có dấu hiệu tạnh, Nhật Thiên cũng sốt khá cao, tới khuya mới đỡ hơn chút. Một tiếng sấm rền bỗng vang lên khá lớn, Nhật Thiên vì thế mà bị đánh thức Anh vừa mở mắt thì lại thấy cảnh Cẩm Thư ngồi gục trên giường Tiếng sấm một lần nữa vang lên bên tai Cô cũng giật mình tỉnh giấc Theo phản xạ cô đưa mắt nhìn anh Lại thấy anh nhìn mình từ bao giờ Nhật Thiên nắm lấy cánh tay cô kéo nhẹ Em lên giường ngồi đi Đã bảo đừng ngồi bên dưới rồi mà Nên gạch rất lạnh Đầu mày anh cau lại Cẩm Thư thẫn thở nghe theo Bây giờ cô đang rất hoang mang Vừa rồi có phải Nhật Thiên Đã đổi cách xưng hô với cô rồi không? Em Anh vừa gọi cô là em Cô không nghe lầm chứ Thấy khuôn mặt cô bần thần Anh sốt ruột lên tiếng Em không ổn, ở chỗ nào xa? À không, tôi rất ổn Câu hỏi vừa rồi đã khiến cô khẳng định Được suy nghĩ trong đầu Mà không cần phải nghi vấn nữa Anh quả thật đã đổi cách xưng hô Nhưng vì sao? Em cũng đã mệt rồi, hay là nằm xuống bên cạnh anh nghỉ ngơi chút đi Cẩm thư, anh sẽ không làm chuyện gì khác với em đâu Đề nghị bất thình lình của Nhật Thiên đã khiến cô kinh ngạc Mắt cũng mở to hơn bình thường Sao anh lại trở nên ấm áp và thâm tình như thế này Đôi mắt đó thật sự rất ôn nhu Là do cô nhìn nhầm hay là vì sốt cao quá nên anh mê sảng Không, không cần đâu Cẩm thư xua tay Làm sao cô có thể ngủ cùng anh được chứ Tùy giữa hai người Là mối quan hệ bạn bè Nhưng cũng đâu thể nào thân thiết đến như vậy Để em ngồi dưới sàn nhà Anh thật sự xót xa Nhật thiên anh Cẩm thư bị anh dọa cho sợ Lời nói anh vừa thốt ra là có ý gì chứ Giọng điệu của anh Ngôn ngữ của anh Rất khác so với mọi hôm Cô ngập ngừng không nói nên lời Nhật thiên đã tiếp lời Bàn tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cô. Cẩm thư, anh dường như đã để tâm đến em mất rồi. Vốn cứ nghĩ bản thân có chút khác lạ nhưng không phải như vậy. Anh nhận ra chính mình đã thích em. Chẳng phải em cũng thích anh hay sao? Những lời nói cứng sắn của người đàn ông vang lên bên tay cẩm thư khiến cô phải xứng sở. Vừa rồi có phải Nhật Thiên đã thổ lộ tâm tình với cô không? Anh nói anh thích cô. Cẩm Thư đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Nhật Thiên thích cô Anh thích cô từ bao giờ và vì sao lại thích cô Chẳng phải trong lòng anh chẳng thể nào quên đi hình bóng của Tú Như sao Anh mà lại thích cô, cô rất khó hiểu Anh đã rung động với cô từ khi nào vậy Còn nữa câu nói cuối cùng của Nhật Thiên khiến cô ngỡ ngàng Vì sao anh biết cô cũng đặt tâm tư vào anh rốt cuộc người đàn ông này Tại sao lại hiểu rõ suy nghĩ của cô đến như thế Tôi Tôi không có Cẩm thư không muốn thừa nhận Cô vội phản bác ngay Cẩm thư chính sự giao dự trong mắt em Đã chứng minh cho những điều anh nói Đều là sự thật Nhật Thiên dùng hết sức lực Kéo mạnh một cái Cô gái đang ngồi trên giường Cứ thế nằm xuống bên cạnh anh Anh không chờ đợi thêm Vội khóa chặt cô trong lòng mình Anh Lòng Cẩm Thư thấp thỏm không thôi, đâu đó còn dâng lên sự bất an, khó nói nên lời. Anh rất thích em. Chính lời này của Nhật Thiên đã khiến cô đang có ý định thoát ra phải ngừng vùng vẫy. Anh khẽ cười hài lòng vì sự ngoan ngoãn của cô. Anh không biết phải thân để tâm đến em từ khi nào. Nhưng chắc chắn là lúc anh chưa lấy chồng. Vì biết em đã có gia đình nên anh mới dằn lòng mình lại. Mà không suy nghĩ nhiều, giờ đây em không còn ràng buộc gì nữa, anh cũng không cần giấu giếm tâm tư của mình. Cẩm thư nằm trong lòng Nhật Thiên hơi thở có chút khó khăn. Mặt cô áp vào ngực anh, càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ trên người anh. Nhật Thiên vẫn ôm chặt lấy cô, anh nghỉ vài giây để tiếp thêm sức cho bản thân rồi nói tiếp. Anh biết em khó có thể chấp nhận anh. Vì dù sao em cũng đã từng mắc sai lầm trong hôn nhân Mà trao nhầm tình yêu Anh vốn định theo đuổi em từ từ Để em thấy rõ tấm chân tình của anh Nhưng cẩm thư Nhìn biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của em Khi thấy anh bị bệnh Anh biết em cũng rung động bởi anh Khoảnh khắc đó anh muốn thổ lộ tất cả Nhưng vì sợ sức khỏe không ổn Lại chẳng thể nói ra hết những lời trong lòng Nên mới định khỏe hơn một chút thì sẽ nói sau Và giờ đây Là thời khắc anh muốn cho em hiểu rõ Tấm chân tình của anh Còn lẽ hết hơi Nhật Thiên im lặng và hít thở sâu Không đợi cô mở miệng Đã đặt ra câu hỏi Cẩm thư có phải em cũng thích anh không Dù một chút thôi cũng được Nhật Thiên nhìn thẳng vào Đôi mắt to tròn của cô Anh lo lắng đợi chờ câu trả lời Cẩm thư vẫn chưa hoàn hồn Những lời nói ngọt ngào của anh Vẫn quanh quẩn bên tay cô Cô chưa từng nghĩ anh thích cô, giờ đây vì sự thật này mà không khỏi kinh hoàng. Anh đã thích cô từ sớm rồi trước khi cô gả cho tấn thanh cơ. Cô có nên tin lời anh nói không? Nhìn biểu cảm thành thật trên mặt anh không hề giống giả dối. Trái tim cô vừa đập nhanh và mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô nhận ra lý trí mình đang gạo thét dữ dội, còn tim cũng không ngừng bảo cô hãy chấp nhận anh. Lời tỏ tình mặn nồng như thế Đây là lần đầu tiên cô nghe được Chống ngực cứ thế rồn rập Cô quả thật đã cảm động không thôi Tôi Cẩm thư rất muốn Đáp trả câu hỏi của anh Nhưng lời tới miệng lại chẳng thể nào Thốt ra được Bởi một phần lý trí còn sót lại Đã bảo cô rằng Đừng nên hấp tấp quá Em không cần nói Anh biết rất rõ trái tim của em Nhật Thiên thấy cô ấp úng do dự mãi nên đã lên tiếng trước. Vừa dứt lời anh liền cúi đầu và áp môi mình xuống môi cô. Cẩm Thư đã không kịp phòng bị, đã hứng trọn nụ hôn của anh. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến dây thần kinh của cô bỗng căng lên như dây đàn, cơ hồ sẽ đứt bất cứ lúc nào. Nhật Thiên nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại trước mặt, thấy cô không chống cự liền tấn công. Cẩm Thư bị anh hôn đến mức đầu óc mộng mị. Tuy Tấn Thanh từng hôn cô Nhưng nụ hôn ấy chẳng tiên cuồng Và sâu như thế này Mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua Chính Nhật Thiên đã khơi dậy cơn sóng Trong lòng Cẩm Thư Khiến nó cuộn trào dữ dội Cô chống tay lên bờ ngực rắn chắc của anh Lại không nỡ đẩy ra Cứ thế để anh hôn cô mãi Đôi môi anh đã khiến đầu óc cô Trở nên mụ mị Anh ôm chặt lấy cô Nhưng muốn hòa thành một Chiếc eo thon thả bị anh giữ lấy mãi không có ý định buông. Chẳng biết qua bao lâu, đợi đến lúc Cẩm Thư không còn thở nổi, thì anh mới buông tha cho cô. Nhìn cánh môi đã phiếm hồng kia, anh không khỏi thỏa mãn. Nhật Thiên ôm cô chặt hơn. Đêm nay đừng đi, hãy ở lại với anh. Hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên tai, cơ thể Cẩm Thư vô thức run rẩy, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại đồng ý. Được. Nhật Thiên không giấu nổi sự vui mừng, anh vẫn đinh ninh ôm lấy cô, một giây cũng không muốn buông ra. "Em ngủ ngon." Do mệt quá nên Nhật Thiên vừa nói xong đã nhắm mắt lại, khóe miệng anh vẫn cong lên mãi. Cẩm Thư im lặng không đáp gì, cô nằm trong lồng ngực của anh nhưng chẳng thể nào ngủ nữa, cơn buồn ngủ đã vì nụ hôn của anh mà đánh bay. Cô muốn đặt ra câu hỏi với anh, không chỉ một mà là rất nhiều. Nhưng hiểu tình trạng hiện tại của anh Nên cô chỉ đành im lặng Đêm nay Nhật Thiên ngủ rất ngon Nhưng Cẩm Thư lại dường như mất ngủ hẳn Tâm trí cô hiện tại vô cùng dối bời Có lúc cô muốn rời khỏi vòng tay của anh Nhưng khi định đẩy anh ra Thì lại không đỡ Hiện tại cô nên nghe theo con tim hay lý trí đây Chấp nhận anh hay không Sáng hôm sau Nhật Thiên thức dậy Sau một giấc ngủ dài Anh đã chẳng còn mệt mỏi gì cả Ngược lại, rất sảng khoái Nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Cẩm Thư đâu Sờ vào giường mới cảm nhận được nơi đây không còn chút hơi ấm Có lẽ cô đã rời đi từ rất sớm rồi Cô gái này tại sao lại muốn trốn tránh anh chứ? Anh đưa tay xem đồng hồ Hiện tại cũng đã hơn 8 giờ Có lẽ cô đã đến bệnh viện làm việc Nhật Thiên không suy nghĩ nhiều Anh vội bật dậy khỏi giường Bác sĩ Cẩm Thư, chị Cẩm Thư Cẩm Thư đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn một nhóm thực tập sinh mới đến bệnh viện tu nghiệp cách đây không lâu. Cô đang đứng nghe bọn họ báo cáo thì bỗng thất thần. Một thực tập sinh thấy thế liền gọi tên cô. Âm lượng cũng dần lớn hơn. Cẩm Thư vội hoàn hồn. Nhận ra bản thân vừa rồi đã lơ đẩy thì liền hắng giọng một cái. Xin lỗi vừa rồi tôi có hơi mất tập trung. Mặc dù cô đã gần 30 nhưng bề ngoài vẫn còn rất trẻ so với tuổi tác. Trong bệnh viện này cô được xem là một bóng hồng Của các bác sĩ nam Hay các thực tập sinh nam Thấy cô như thế đã có một thực tập sinh nam Quan tâm hỏi han Bác sĩ Thư chị mệt sao Hay là về vào nghỉ ngơi một tí đi ạ Những người khác cũng vì câu nói này Mà lo lắng cho Tình hình của cô Tuy cô có hơi nghiêm khắc Nhưng rất nhiệt huyết với nghề Không ai là không ngưỡng mộ và thích cô Họ vội nói Đúng đấy Nếu thấy không khỏe thì bác sĩ cứ nghỉ chút đi ạ. Tình hình của bệnh nhân để chúng em theo dõi ạ. Sắc mặt chị hơi tái, chị mau vào phòng nằm nghỉ đi chị. Cẩm thư xua tay. Không sao, tôi chỉ bị mất ngủ tí thôi. Cảm ơn các em. Đêm qua dường như cả đêm cô không ngủ. Bây giờ có một chút mệt mỏi là đương nhiên. Tất cả cũng tại Nhật Thiên. Nếu không phải anh thì cô cũng không thức trắng cả đêm. Cẩm Thư vẫn đang ngồi ghi chép các số liệu và bệnh án thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Cô không ngẩng đầu lên mà nói: "Vào đi." Cánh cửa bật mở, một đôi giày da thượng hạng xuất hiện trong phòng. Cẩm Thư ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn. Quả không sai, người đang đứng trước mặt cô là Nhật Thiên. Anh bước vào trong và đóng cửa lại, giọng điệu thốt ra tuy mang theo sự chất vấn nhưng lại hết sức dịu dàng. Sáng nay vì sao, em lại phải trốn anh? Khóe môi cẩm thư giật giật, vài giây sau mới đáp lời anh. Tôi không có trốn anh, chỉ là cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Hoang đường. Nhật Thiên khó hiểu lặp lại hai từ, ánh mắt anh thâm sâu hơn. Ý em là tình cảm mà anh dành cho em không phải sự thật. Cô không trả lời đúng sai câu hỏi của anh, chỉ nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cơ hồ những chuyện đêm qua vốn không hề xảy ra với cô. Cẩm thư, anh biết bản thân có hơi đường đột. Nhưng như thế em cũng không nên hoài nghi tấm chân tình mà anh dành cho em. Nhật Thiên thấy biểu cảm trên mặt cô lạnh tanh thì dịu giọng hơn để giải thích. Anh dường như rất sốt ruột. Thế còn bạn gái cũ của anh, Tú Như, anh yêu cô ấy. Sao giờ đây lại yêu tôi? Đơn giản vì tôi là thế thân của cô ấy sao? Những lời của Nhật Thiên nói đêm qua đã khiến cô suy ngẫm rất nhiều Cuối cùng lại đưa ra được kết luận này Từ đầu anh đến bên cạnh cô Anh đã từng nói cô rất giống với Tú Như Tính tình hào sảng tốt bụng Chính câu nói đó đã khiến cô khó có thể tin tưởng được lời tỏ tình của anh Đêm qua là do cô không nghĩ kỹ càng mọi chuyện Nên mới ngủ qua đêm tại nhà anh Nhưng giờ đây thì đã khác Sau khi thông suốt cô mới đưa ra quyết định của mình Cẩm thư đã từng bị phản bội một lần Hôn nhân của cô vì người thứ ba mà tan vỡ Trái tim cô khi ấy bị tổn thương sâu sắc Chưa bao lâu mà cô đã rung động với một người đàn ông khác Chính lời ngọt ngào của Nhật Thiên đêm qua Càng thức tỉnh cô hơn Rằng cô không được vội vàng và hấp tấp Một lần đã quá đủ cô không muốn bản thân Phải gặp chuyện đau lòng đến tận hai lần Quả thật lúc đầu cô khá vui Khi biết Nhật Thiên cũng đẩy tâm đến mình, nhưng khi cô sâu chuỗi lại tất cả vấn đề thì mới nhìn nhận một điều mới lạ. Phải chăng anh rung động với cô là vì hình ảnh tú như trong lòng anh quá lớn. Con người cô có những nét tương đồng với cô ấy, nên anh mới xem cô là người thay thế. Cẩm thư không thể chấp nhận được việc đó. Cô thà từ bỏ tình cảm vừa chớm nở, còn hơn là sống trong cái bóng của một người khác. Tình yêu của Nhật Thiên dành cho cô là vì Tú Như mà ra. Nếu thật là vậy thì cô không cần còn hơn. Cô đã từng buông tay một lần. Lần này không sợ bản thân sẽ không làm được. Cẩm thư, từ đầu đến cuối anh chưa từng xem em là thế thân của Tú Như. Cẩm thư có thể nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt sáng quắc của Nhật Thiên. Anh tiến lại gần cô hơn, âm điệu cũng trở nên trịnh trọng hơn tú như là cô gái mà anh từng yêu sâu đậm Nhưng hiện tại cô ấy đã hoàn toàn rời xa anh Tuy đã không thể trùng phùng với cô ấy được nữa Nhưng trong lòng anh cô ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng Cẩm thư Anh đã từng hỏi em rằng Anh nên quên cô ấy đi hay mãi vương vấn Chẳng phải khi ấy em còn đưa ra lời khuyên cho anh sao Anh đã từng yêu tú Như nhưng tất cả đều là quá khứ Còn hiện tại người anh yêu là em Cẩm thư Cẩm thư nhìn chân chân người đàn ông đứng trước mắt Trái tim cô vì lời nói của anh Mà vô thức đập mạnh một cái Nhật thiên hiểu rõ tính cách của cô Anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục Nên đã bổ sung thêm Em và Tố Như Mỗi người đều có một mặt khác nhau Quan trọng hơn em không phải là thế thân của cô ấy Anh rung động vì em cũng chẳng phải lý do đó Cẩm thư những lời anh nói với em hôm nay và đêm qua Hoàn toàn đều là thật lòng Anh sẽ theo đuổi em Đây cũng không phải là lời nói xuông Cẩm thư vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Nhật Thiên Và chăm chú lắng nghe từng lời anh vừa thốt ra Một giây cũng không hề sao nhãng Cô chẳng hề nhìn ra sự đùa cợt nào trong con người đen lái đó Ngược lại chỉ thấy sự nghiêm túc và trang trọng của anh Nhật Thiên nói anh đã yêu cô nhưng lại không hề xem cô là thế thân của Tú Như. Điều đó có phải sự thật không? Cẩm thư cơ hồ nghe rõ nhịp đập của con tim, vừa nhanh vừa mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Anh đã dùng lời lẽ sắc xảo của mình để thuyết phục cô, khiến cô không khỏi rung động. Cảm giác xa cách cũng biến mất không ít, chỉ là nhất thời cô không biết nên đáp thế nào mới phải. Tôi... Từ ngữ của cô dường như chẳng còn gì, rất muốn nói, nhưng lời không thể phát ra khỏi miệng. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, anh tha thiết hỏi. Anh biết, em cũng thích anh, vậy nên em có thể nào cho anh một cơ hội được yêu em không? Bình thường Nhật Thiên là người đàn ông lạnh lùng và cứng nhắc nhưng hôm nay lời nói của anh đã khiến trái tim cô hết lần này đến lần khác run dẩy. Nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay, nhưng hiện tại không thể được, bởi nỗi đau cô từng trải qua rất lớn, khó có thể nào chịu đựng thêm một lần nỗi đau ấy nữa. Nhật Thiên, anh rất rõ tôi là người phụ nữ đã từng lấy chồng. Cũng như lần từ chối Duy Hào mấy hôm trước, cô muốn dùng cách này để từ chối một người thành đạt như anh. Đừng nói em đã từng lấy một người chồng Dù là 10 người chồng thì cũng như vậy thôi Anh yêu em Vậy nên sẽ không quan tâm những điều đó Nhật Thiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh Đang đặt trên bàn tay kia Trong đôi mắt sáng Chỉ tràn ngập sự ôn nhu và thâm tình Dành cho cô Cẩm thư trước mì mắt Vội rút tay về cô hắng sọ một cái Hôm nay anh không sốt Nhật Thiên anh có chắc mình đang nghiêm túc Hoàn toàn nghiêm túc Chẳng có người nào mê sảng mà lại nói được nhiều như anh Anh gật đầu chắc nịch Anh cũng không vì cô rụt tay về mà nao đúng Cô im lặng trong giây lát Thời khắc này đầu cô như muốn vỡ tan Bởi hai luồng ý kiến vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô Một giọng nói cũng vang lên bên tai cô Cẩm thư, mày chấp nhận nhật thiên đi Nhìn những hành động mà anh ấy làm cho mày mà xem Tất cả đều quan tâm đến an nguy của mày Chẳng phải mày cũng thích và để tâm đến người đàn ông này hay sao? Một người tốt như anh ấy sao có thể bỏ lỡ? Hãy mau đồng ý với lời tỏ tình của anh ấy đi. So với Tấn Thanh, Nhật Thiên tốt hơn trăm nghìn lần. Ở cạnh anh ấy mày sẽ hiểu được thế nào là hạnh phúc thực thụ. Cẩm thư mày không thể vội vàng được. Trước kia mày tin tưởng con người Tấn Thanh. Bên ngoài anh ta là một người lịch lãm và phong độ. Bên trong cũng quan tâm mày hết mực. Nhưng sau đó thì sao? Anh ta vẫn bị cám dỗ bởi người phụ nữ khác. Lòng người là thứ khó giò nhất trên đời. Tuy Nhật Thiên của hiện tại đã khiến mày điên đảo, nhưng nghĩ mà xem, anh ta thật sự không phản bội mày như cái cách Tấn Thanh đã từng làm với mày chứ. Mày mới ly hôn cách đây không lâu, không thể hấp tấp, ngàn lần không thể đồng ý ngay được. Bởi sau đó biết đâu mày phải hối hận. Cuộc sống độc thân chẳng phải rất tốt sao? Cả đời mày không cần đàn ông cũng sống rất vui vẻ và an nhàn Vậy nên hãy từ chối anh ấy đi Nhật Thiên, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn Cẩm thư đã suy nghĩ kỹ Cuối cùng bèn đưa ra quyết định cuối cùng Có lẽ là cô đã nếm thử mùi vị của đau thương Nên e rè và thận trọng hơn nhiều Thầm nghĩ bản thân không nên quá hấp tấp Một lần vội là đã đủ Nhật Thiên có chút hụt thẫn khi nghe đáp án của cô Tuy nhiên sau đó anh đã gật nhẹ đầu xem như tôn trọng quyết định của người con gái Anh biết là em khó có thể mở lòng ra một lần nữa Nhưng không sao, anh sẵn sàng đợi em Dù là bao lâu, anh cũng sẽ không nản chí. Anh biết trong lòng cô có anh Nếu không cô sẽ không quan tâm đến anh nhiều như vậy Đã thế còn chịu để anh ôm vào lòng Và cùng ngủ một giấc ngon lành Anh có lòng tin vào chính bản thân mình cũng như tin Cẩm Thư rằng một ngày không xa cô sẽ chấp nhận anh. Cẩm Thư nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông, ánh mắt có chút xao động. Thái độ đó dường như thật sự đã hạ quyết tâm. Một tháng sau, Nhật Thiên chưa từng thôi đi cây ý nghĩ sẽ ngừng theo đuổi Cẩm Thư. Trong một tháng này, anh đã nỗ lực hết mình để chinh phục trái tim cô nhưng vẫn chưa thành công. Anh biết nỗi đau mà cô từng trải qua, vậy nên không hề gấp rút. Mỗi ngày anh đều dành thời gian của mình cho cô. Cách anh theo đuổi cô hoàn toàn khác xa với Duy Hào. Anh đến gặp cô để tâm sự cùng cô, rảnh rỗi còn tự tay nấu cơm mang đến cho cô. Nhật Thiên chưa từng mua hoa hay quà gì đó, bởi anh biết cô không thích những thứ phủ phiếm này. Cẩm Thư cảm thấy anh quả là một người chu đáo Anh đẩy tâm đến cô từng chút Hiện tại trong bệnh viện không ai không biết Có hai người đàn ông đang cật lực theo đuổi bác sĩ Cẩm Thư xinh đẹp Họ liên tục đẩy thuyền Một bên thì chọn Nhật Thiên Còn một bên khác lại chọn Duy Hào. Có vài bác sĩ cùng khoa đã lên tiếng hỏi cô Vì quá thắc mắc Cẩm Thư giữa hai người đàn ông này Rốt cuộc cô chọn ai vậy? Theo tôi thấy thì mỗi người đều có một mặt tốt riêng của họ. Nhật Thiên là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp đã vững chắc trong tay, giờ đây chỉ còn thiếu một mái ấm nữa thôi. Còn về phía Duy Hào, tuy anh ta có hơi côn đồ một tí, nhưng anh ta vẫn rất hiểu chuyện, độ đẹp trai phong độ không kém Nhật Thiên là bao. Không biết công việc chính của anh ta là gì, nhưng tính ra anh ta cũng không đến nỗi tệ hại, chỉ biết anh đấm. Giữa hai người đàn ông, ai cũng đều dành sự chân thành cho cô kẻ mù cũng có thể tỏ ra điều đó Đúng đấy Cô ấy nói không sai Bác sĩ Cẩm Thư này, cô thật có phước lại được hai chàng trai tuyệt vời như thế theo đuổi, tôi cũng ước gì mình được một phần như cô thì hay biết mấy Có người mạnh dạn đưa ra lời khuyên Cô cũng đừng vì chuyện quá khứ mà do sự nữa So với Tấn Thanh thì hai người đàn ông này tốt hơn rất nhiều Cô hãy nghe theo con tim của mình mà đưa ra lựa chọn đi Tôi biết chắc chắn cô đã có đáp án rồi đúng không? Đời người ngắn ngồi cẩm thư Hãy tự do, làm theo ý mình một lần Đừng ràng buộc bởi bất cứ chuyện gì Hay quá khứ đau thương kia Mà hãy tiến về phía trước Bởi tương lai của cô còn rất dài Đồng nghiệp hết người này lên tiếng Lại đến người khác bàn tán Chủ đề của cô và hai người đàn ông phong độ ấy Vẫn luôn được mọi người nhắc đến sôi nổi Chưa bao giờ là hết hót Nhưng đối với những lời ấy, Cẩm Thư chỉ cười trừ cho qua, không nhắc đến nửa chữ. Tại nhà ăn, Cẩm Thư không ăn cơm mà chỉ ngồi thẫn thờ, hai mắt không có tiêu cự nhìn vào xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Quỳnh Thu ngồi phía đối diện, nhận ra sự khác thường của cô, thế là liền đặt ra câu hỏi. Sao vậy? Có tâm sự gì à? Không có gì, mình thì có gì để muộn phiền đâu. Cẩm thư vội động đũa bắt đầu dùng bữa. Quỳnh Thu vẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô chăm chú. Giây sau liền bĩu môi. Cậu không bao giờ qua mắt được mình đâu nhé. Lúc nãy đi ngang qua, mình có nghe mọi người bàn tán chuyện này, Cẩm thư. Có phải cậu thật sự đã động lòng bởi một trong hai người kia và đang phân vân có nên chấp nhận hay không đúng không? Quỳnh Thu, cậu đúng là bạn tốt của mình. Cô ngẩng đầu lên thở dài một hơi. Nói trúng phóc không sai một chữ. Thư này, thật ra đồng nghiệp của cậu nói rất đúng. Cậu cũng đừng nên sống trong quá khứ nữa. Đâu phải người đàn ông nào trên thế gian cũng giống như Tấn Thanh đâu đúng không? Nếu đã siêu lòng thì chấp nhận người ta đi. Thành toàn cho người ta cũng như thành toàn cho chính bản thân cậu. Với lời khuyên đầy thiện ý của Quỳnh Thu, Cẩm Thư dè dặt hỏi. Liệu có phải lần này người đàn ông mà mình sẽ chọn Không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình nữa đúng không Có thì sao không thì sao Mình nghĩ trong đầu cậu Giờ đã có đáp án rõ ràng Nên đồng ý Hay vẫn tiếp tục thở ơ rồi Cẩm thư Nếu không an tâm thì cậu có thể đợi nữa Nhưng mình chắc cũng không bao lâu sau Cậu sẽ chấp nhận người ta cho mà xem Nhìn rõ như thế sao Bộ trên mặt mình có hiện chữ ư Biểu cảm của cậu Đã nói lên tất cả Rõ ràng là trong lòng cậu cũng rung động. Lời Quỳnh Thư nói hoàn toàn đúng, Cẩm Thư tự nghĩ có phải đã đến lúc bản thân nên đưa ra lựa chọn rồi không? Tối nay Cẩm Thư phải trực đêm, cô đang ngồi xem xét các số liệu thì bên ngoài vang lên văng vẳng một số tạp âm. Cô vốn không để ý nhưng nghe đến có người nhắc cái tên quen thuộc thì dừng mọi động tác. Anh Nhật Thiên anh đến tìm bác sĩ Cẩm Thư đấy à? Chị ấy đang ở trong phòng làm việc Đã tối thế này anh còn đến sao Lại còn mang cơm cho chị ấy nữa chứ Ôi ước gì người yêu của em Cũng ấm áp như anh Thì hay biết bao Mấy y tá bên ngoài không ngừng nhắc đến Vấn đề có liên quan đến anh Lúc chiều cẩm thư có nhận được Tin nhắn từ anh Anh hỏi cô đã về nhà chưa Thì cô mới trả lời rằng Đêm nay phải trực nên vẫn chưa về Khi ấy cô vẫn còn đợi tin nhắn của anh Nhưng anh lại chẳng gửi thêm gì nữa, cô cũng đành quăng điện thoại sang một bên mà tập trung vào công việc. Nào ngờ bây giờ anh đã đến tận bệnh viện, đã thế còn mang cơm cho cô. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó cánh cửa bật mở, thân ảnh cao lớn của Nhật Thiên cũng tiến vào trong. Căn phòng dường như vì sự xuất hiện của anh mà trở nên ấm áp hơn. Em có mệt không? Nhật Thiên đưa tay đóng cửa anh tiến đến bên cạnh cô và đặt một phần thức ăn lên bàn. Anh vừa chuẩn bị cho em ăn ăn đi không để nguội. Nhật Thiên mở chiếc hộp ra một mùi hương thơm phức cũng lan tỏa khắp nơi. Chính điều đó đã kích thích vị giác của cô khiến cô thèm và đói hơn. Anh vẫn tự tay nấu à? Cẩm thư nhìn bàn tay gầy của anh đang cử động thì hỏi Ừ, anh không nói nhiều chỉ gật đầu. Chẳng phải em nói không cần anh nấu rồi sao Nghe Cẩm Thư nói vậy Động tác tay của anh bất xác khựng lại Em không thích thức ăn anh nấu à Cô sợ anh hiểu nhầm vội thanh minh Không có Chỉ là anh vừa mới làm việc xong Đã phải trở về nấu cơm cho em Vất vả như thế sao anh chịu nổi Em đang quan tâm anh sao Đáy mắt người đàn ông không giấu nổi sự vui mừng Chính câu nói vừa rồi của cô Đã khiến tảng đá nặng trong lòng anh Được bỏ xuống Đúng vậy Em quan tâm anh Sợ anh cực nhọc Xót xa vì anh Cẩm thư đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ Cuối cùng cô mới có thể sáng suốt Đưa ra lựa chọn của bản thân Quyết định của cô là Cô sẽ chấp nhận nhật thiên Như lời Quỳnh Thu từng nói Thành toàn cho anh Cũng như thành toàn cho chính mình Cô có tình cảm với anh Vậy nên không cần giấu giếm chi nữa Cô không ngại trả lời Thành thật câu hỏi của người đàn ông Bởi cô muốn cho anh biết cảm xúc của cô Một tháng qua Anh đã làm cho cô quá nhiều chuyện Tình cảm của anh cô đã nắm rõ Trong lòng bàn tay Cô biết anh yêu cô Vậy nên cô sẽ mở lòng ra Đón nhận anh Nếu anh đã không quan tâm đến quá khứ của cô Thì cô cũng không cần Phải nghĩ mãi về nó Cô không muốn phí thời gian nữa, chỉ muốn được ở cạnh người đàn ông mà mình yêu. Em, Cẩm Thư, lời em nói vừa rồi anh không nghe nhầm chứ? Nhật Thiên gấp gáp hỏi lại, sợ bản thân đã nhất thời lầm tưởng. Cô lắc đầu khẽ mỉm cười. Nhật Thiên, cảm ơn anh vì sự chăm sóc đặc biệt này. Thật ra em đã thích anh lâu rồi, chỉ là không có dũng khí thừa nhận mà thôi. Ngày đến đây, Nhật Thiên đã sung sướng ôm lấy cô Bàn tay siết chặt lấy cô như muốn hòa thành một Anh biết mà, biết chắc chắn sẽ như vậy Cẩm thư, cảm ơn em đã chấp nhận anh Nhật Thiên là người vui buồn khó bộc lộ ra bên ngoài Tuy anh chỉ nói bấy nhiêu đây thôi Nhưng cô biết anh đang rất hào hứng Người đàn ông này, cô tin anh sẽ không khiến cô thất vọng Qua một lúc sau đó, Nhật Thiên mới bình tĩnh trở lại Anh kéo cô ngồi xuống ghế và đẩy phần cơm sang cho cô Đói rồi đúng không? Em ăn đi cho nóng Ừ Cẩm thư vui vẻ cầm đũa và bắt đầu ăn cơm Hôm nay ở công ty anh làm có mệt không? Cô chợt nhận ra bản thân rất ít quan tâm đến anh Đa phần là anh hỏi thăm cô nhiều hơn Vậy nên từ giờ trở đi cô sẽ hỏi han công việc của anh Rồi đưa ra lời khuyên hợp lý Khóe môi người đàn ông sướn lên tâm trạng anh dường như rất vui. Dù có mệt cách mấy nhưng khi được nhìn thấy em thì anh lại tràn đầy năng lượng. Tổng thư bị anh chọc cười, đôi môi anh đào cứ cong mãi. Dẻo miệng thật. Hôm sau là chủ nhật, vậy nên cả hai đã lên kế hoạch cho một ngày hẹn hò đầu tiên giữa bọn họ. Ai nấy cũng rất hào hứng, chẳng thể che giấu sự phấn khởi. Bà Mỹ thấy con gái hớn hở xuống lầu đã bội nói ngay. Mẹ nhớ còn lâu lắm mới Tết, sao con lại vui như thế chứ? Mẹ, tâm trạng con tốt nên vui thôi, con đi chơi nhé. Cẩm thư ôm lấy cổ bà. Bà Mỹ luôn muốn cô có thể ra ngoài để khuây khỏa vào ngày nghỉ. Vì dù sao cô cũng đã cực nhọc cả tuần lễ, vậy nên không hề ngăn cấm, ngược lại rất tán thành. Ừ, con đi đi, bao giờ con về? Chưa biết nữa ạ. Ba mẹ có đói bụng thì ăn cơm trước đi, đừng đợi con. Cẩm Thư hôn chụt lên má bà Mỹ một cái, rồi mới tung tăng rời đi. Đáng ra Nhật Thiên đề nghị sẽ đến đón cô, nhưng cô lại không đồng ý. Vì dù sao cô cũng chưa muốn nói chuyện giữa mình và anh cho gia đình biết. Để từ từ hãng thông báo xong cũng không muộn. Nhật Thiên thích đưa đón cô hơn, vậy nên hai người đã thương lượng xong kỹ càng. Rằng cô sẽ đi bộ ra đường lớn Anh sẽ đậu xe Ở ngã tư đợi cô Anh là một người vô cùng đúng giờ Cô vừa ra tới nơi Thì đã thấy hình ảnh Nhật Thiên Trong phong cách lịch lãm Đứng tựa mình vào chiếc Mercedes đen tuyền, Hai tay anh khoanh trước ngực Mắt nhìn xuống đất như đang chờ đợi điều gì đó Nhật Thiên Cẩm thư tiến lại gần phía anh Cô khẽ gọi một tiếng Anh ngẩn đầu dây tiếp theo Liền mỉm cười Em đến rồi Anh mở cửa xe cho cô Cẩm thư đáp một tiếng cảm ơn Rồi bước vào trong Anh về lại vị trí ghế lái Trực tiếp lái xe rời đi Hôm nay em rất đẹp Cẩm thư diện trên người một bộ váy màu xanh Như ánh dương rực rỡ Cô vốn xinh đẹp lại càng thước tha hơn Nhờ thiên không kiềm chế được Phải liếc nhìn cô thêm mấy lần Bình thường em không đẹp sao Tuy hiểu ý anh Nhưng cô vẫn muốn trêu đùa Người đàn ông sợ cô hiểu lầm anh vội giải thích Không phải, mọi hôm em cũng rất đẹp Chỉ là hôm nay em khoác lên người một bộ váy hài hòa như vậy Nên mới càng khiến em uyển chuyển hơn Cẩm thư cười vì bộ dạng gấp gáp kia Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào Từ ánh mắt đó cô chưa từng nhìn ra một tia giả dối nào Cô biết anh hoàn toàn thật lòng với cô Biểu cảm lúng túng vừa rồi cũng đáng yêu làm sao Đầu tiên chúng ta đi đâu vậy? Đi ăn trước nhé. Vâng. Nhật Thiên đưa Cẩm Thư đến một nhà hàng sang trọng, bậc nhất thành phố. Cách trang trí và bày bố ở nơi này vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Tuy ra thế cô không phải nghèo khó gì, nhưng cô lại chưa từng đến nơi này. Một phần là vì tính chất công việc quá đặc thù, không có thời gian để đi chơi. Phần còn lại là vì cô không thích lãng phí, Thay vì ăn ở một nơi sang trọng như thế này Thì cô vẫn hay đến những quán ăn quen thuộc Vừa hợp khẩu vị vừa phù hợp với giá tiền Nhật Thiên đưa cô vào đây khiến cô có chút ngạc nhiên Chỉ là một bữa ăn thôi mà không cần phải sao hoa như vậy Em không cần tước tiền dùng anh đâu Có em bên cạnh anh làm gì cũng thấy xứng đáng Anh nắm chặt lấy tay cô cả hai cùng tiến vào bên trong Hai người họ lên lầu, họ đi vào một phòng ăn được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt. Nhật Thiên kéo chiếc ghế được làm bằng gỗ thượng hạng ra một chút. Em ngồi đi. Cầm thư gật đầu ngồi xuống phục vụ đưa menu cho Nhật Thiên. Anh vội đưa sang cô. Em chọn đi. Anh gọi đi, gọi món gì em ăn món đấy. Cô đẩy menu về phía anh, để cho anh tự xử. Nhật Thiên thấy khó hiểu nhưng bất giác cũng nghe theo. Trước khi chọn còn hỏi ý kiến cô Nếu cô ăn được mới bảo phục vụ ghi vào Đợi phục vụ đi rồi thì anh mới hỏi Sao lúc nãy em lại không chọn Em chưa từng ăn ở đây không biết thức ăn ra sao Anh có ăn nhiều nên có kinh nghiệm Nếu em đoán không sai thì Những món anh vừa gọi lúc nãy Đều hợp khẩu vị anh nhất Nghe suy luận của cô anh không khỏi tán dương Em quả là một người phụ nữ thông minh Trọng mấy chốc thức ăn được mang lên Nhật Thiên gắp một ít bỏ vào bát cô Em ăn thử xem có ngon không Cẩm thư gật đầu Cô đưa thức ăn vào miệng Nhai vài cái rồi đáp Rất thơm, rất ngon Vậy thì ăn nhiều vào Nhật Thiên tiếp tục gắp thức ăn sang cho cô Hành động hết sức ân cần và chu đáo Sau khi dùng bữa xong Cả hai quyết định đi dạo phố Để tiêu hóa thức ăn Bàn tay hai người đan vào nhau Cứ thế thản nhiên đi dưới phố đông người, bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, ngưỡng mộ có, khen ngợi có, thích thú có, ghen tị cũng có. Em để ý hình như cô gái nào đi ngang cũng nhìn anh một cái đầy thâm tình. Em đang ghen đấy à? Tại sao em phải ghen? Em không có ghen. Nhưng anh lại ghen khi chứng kiến những ánh nhìn của mấy người con trai kia. Sắc đẹp của em dường như thu hút không ít sự chăm chú của họ. Người đàn ông không giấu giếm tâm tư, quyết nói ra những lời tận đáy lòng. Cẩm thư quay mặt ra nhìn anh, biểu cảm này dường như là ghen thật rồi, cô không nhịn được liền phì cười. Trong bộ dạng ghen của anh thật đáng yêu làm sao? Bàn tay anh xiết nhẹ tay cô một cái, em cười thật sảng khoái đấy, phải thế chứ? Cẩm thư cảm thấy khoảnh khắc hiện tại thật yên bình, ước gì thời gian có thể ngưng động tại giây phút này. Để cô được gần bên Nhật Thiên lâu hơn một chút Mà không bị ai làm phiền Nhưng ông trời không cho cô như ý Bấy giờ bỗng dưng Có một chiếc xe máy phi đến Và dừng ngay bên cạnh cô Một câu chất vấn cũng vang lên bên tai Cẩm Thư Em và anh ta Hai người yêu nhau rồi sao Nhật Thiên và Cẩm Thư Đồng thời đưa mắt nhìn Người trước mặt họ không ai khác ngoài tấn thanh Thấy anh ta Cô vô thức lùi về sau vài bước Nhật Thiên cũng đưa tay che chắn cho cô. Chương kiến một màn này, Tấn Thanh cảm thấy chua sót làm sao? Anh ta không hiểu, vì sao hai người họ lại tay trong tay đi giữa đường thế kia? Để anh ta bắt gặp một màn này, đúng là không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau. Không đợi Cẩm Thư trả lời thì Nhật Thiên đã lên tiếng trước. Vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi mong anh có thể đừng bao giờ làm phiền bạn gái của tôi nữa. Bạn gái? Tấn Thanh sững sờ không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Nhật Thiên vốn trung thủy với tỉnh cũ. Chuyện này không ai trong công ty là không biết. Nhưng giờ đây sao anh lại thừa nhận chuyện đó chứ? Nhật Thiên có phải từ đầu anh đã để mắt tới Cẩm Thư trước rồi không? Phải chăng trong lúc ấy cô ấy vẫn còn là vợ tôi thì anh đã có ý đồ đen tối với cô ấy? Tấn Thanh nén cơn giận dữ anh ta gần giọng hỏi. Nhật Thiên không muốn giải thích nhiều. Đuôi mày cau lại biểu hiện cho việc bản thân anh đã mất kiên nhẫn. Chẳng có gì là đen tối ở đây cả. Tôi yêu Cẩm Thư nên theo đuổi cô ấy. Hiện tại anh và cô ấy đã chẳng còn mối quan hệ nào. Vậy nên tốt nhất. Nên tránh xa cô ấy ra cho tôi. Anh. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhật Thiên, Tấn Thanh nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Anh ta quay sang Cẩm Thư dịu giọng hẳn. Cẩm Thư, em đừng để anh ta lừa. Anh ta không thật lòng với em đâu Cẩm thư đã chẳng thể nghe nổi được nữa rồi Cô cắt ngang Nhật Thiên không thật lòng với tôi Chẳng lẽ anh mới thật lòng Tấn Thanh chuyện của tôi vốn chẳng liên can gì đến anh nữa Anh cũng đừng dai dẳng bám giết lấy tôi Làm ơn hãy buông tha cho tôi Tôi có mắt nhìn Và tôi tin sự lựa chọn lần này của mình là sáng suốt chứ không ngu muội như lần trước Dù Tấn Thanh thông minh Nhưng cũng hiểu rõ cô nói cái gì Hã chẳng phải đang ám chỉ anh ta là người tệ bạc Tấn Thành vừa định mở miệng nói gì đó Thì đã thấy Cẩm Thư kéo tay Nhật Thiên rời đi Phải chăng cô không muốn gặp anh ta dù chỉ một chút Mất đi cô rồi Tấn Thành mới biết bản thân hối hận đến mức nào Nếu như thời gian có quay lại Thì anh ta nhất định sẽ trân trọng hôn nhân giữa bản thân và Cẩm Thư Để không phải hối tiếc như bây giờ Nhìn cánh tay đang được nắm chặt của cô và Nhật Thiên Tấn Thanh thật sự rất ghen tị Anh đã mất cô rồi Đã bỏ lỡ một mái ấm hạnh phúc Mây đèn bỗng dưng kéo đến Bầu trời trong xanh trở nên đen kịt Cẩm thư khó hiểu vì sự thay đổi thất thường của thời tiết Cô ngán ngầm Trời sắp mưa rồi sao Nhiều dự tính của hai người vẫn chưa thực hiện Định tí nữa sẽ đi xem phim Nào ngờ mưa đến Cô không muốn về nhà sớm như thế đâu Chỉ muốn được ở cạnh anh mà thôi Dường như đọc được suy nghĩ của cô Anh mỉm cười đề nghị Còn sớm quá hay là ghé nhà anh chơi một lát nhé Cũng được đấy Anh véo nhẹ chóc mũi của cô cưng chiều nói Vậy thì lấy xe về thôi